Mắc Mèo Tập 9 Dịp tiêu Ngồi một mình ở văn phòng làm việc Cuộc họp bàn về vụ án giết người hàng loạt vừa mới kết thúc Vẫn chưa có manh mối rõ ràng Thậm chí đến việc thu thập dấu vần tay Cũng gặp phải khó khăn Sở cũng đang thảo luận xem có nên thông qua các phương tiện, truyền thông để ngấm ngầm thông báo với nhân dân hay không Buổi tối ở nhà, một mình phải nâng cao cảnh giác không được mở cửa cho người lạ đặc biệt là những cô gái trẻ sống độc thân Nhưng cũng có ý kiến cho rằng làm như vậy thì sẽ có nhiều người cảm thấy hoang mang, lo sợ giống như vụ án chặt đầu đã xảy ra ở trong thành phố mấy năm trước, dẫn đến bao nhiêu lời đồn thổi khiến trò tâm lý của người dân hoang mang. Vẫn may, vụ án chặt đầu đó cuối cùng đã được phá, đã vạch mặt được hung thủ. Hung thủ không phải là một tên sát nhân biến thái điên cuồng như những gì mọi người đồn thổi. Thế nhưng mấy vụ án liên tiếp lần này có vẻ sẽ phức tạp hơn vụ án lần trước rất nhiều. Trên tường của văn phòng làm việc, treo một bản đồ của Thượng Hải, trên bản đồ có đánh dấu, và ghi rõ thời gian, cũng như địa điểm hung thủ gây án. Có người đã dùng bút để nối địa điểm xảy ra ba vụ án mạng lại với nhau, tạo ra một hình tam giác có góc tù rất đặc biệt. Thế nên, người đó cho rằng trước khi ra Tây, Hùng thủ đã lên kế hoạch sẵn trên bản đồ, sau đó dựa theo các vị trí trên bản đồ để gây án. Đối với nhận định có sức tưởng tượng hết sức phong phú thế này, Diệp Tiêu chỉ còn cách cười đau khổ. Bây giờ, mọi người đã tan sở, trong phòng làm việc chỉ còn lại một mình anh. Anh lặng lẽ nhìn tấm bản đồ trước mặt, cố gắng nắm bắt một thông tin từ đó. Có lúc, công việc phá án cũng giống như một nhà thơ đang sáng tác một tập thơ. Cần phải có linh cảm, bây giờ thứ mà dịp tiêu cần chính là thứ này. Nhưng anh luôn có một tình cảm đặc biệt đối với linh cảm. Linh cảm trong anh lại rất phủ phàng. Anh nhắm mắt, dường như anh đang nhớ lại quãng thời gian một năm trước đây. Anh không thể không thừa nhận cơn ác mộng đã quay trở lại. Bên ngoài trời tối dần Mưa bắt đầu rơi Mưa tạc hối hả vào kính cửa sổ Diệp tiêu ngẩng đầu nhìn lên Nhìn mưa bên ngoài cửa sổ Trước mặt anh hiện lên hình dáng của Vũ Nhi Đột nhiên anh như nhớ ra được điều gì Lập tức bật máy tính lên Tìm trong đóng hồ sơ lưu nội bộ Tìm lại tập hồ sơ về vụ án Tự sát tại sân gai tàu điện ngầm Trong thời gian trước, mà nhân chứng chứng kiến tận mắt vụ án lại chính là Vũ Nhi. Hồ sơ lưu ghi rõ, nạn nhân tên là Kim Văn Dung, 40 tuổi, ông chủ một cửa hàng nhỏ. Ngày hôm xảy ra vụ việc là ngày nạn nhân chuẩn bị bắt tàu đi thương lượng một số việc có liên quan đến việc thuê cửa hàng. Qua điều tra của cảnh sát, Mối quan hệ xã hội của nạn nhân rất tốt, cuộc sống gia đình cũng bình thường, hoàn toàn không có dấu hiệu của việc tự sát. Hầu hết những người quen biết với Kim Văn Dung đều cảm thấy bất ngờ trước cái chết của ông, vợ của nạn nhân tuyệt đối không tin là chồng mình tự sát, cho rằng đó là một điều hoàn toàn phi lý, có lẽ do ông ấy bị trượt chân ngã xuống đường ray tàu. Dịp tiêu lại tiếp tục điều tra về lý lịch trước đây của Kim Văn Dung. Ông ta sinh ra trong một gia đình trung lưu, khi còn nhỏ sống ở khu lều tạm. Năm 1970 đã từng chuyển nhà một lần. Đột nhiên dịp tiêu thấy trong máy tính hiện lên. Lần chuyển nhà năm 1970, ông ta chuyển đến sống ở ngôi nhà đen bỗng nhiên diệp tiêu đờ ra anh cẩn thận nhìn lại màn hình máy tính xác định lại địa chỉ rõ ràng không có gì sai đó là số nhà của ngôi nhà đen chính là ngôi nhà mà bây giờ đồng niên và vũ nhi đang sống anh cố gắng khống chế nhịp đập của tim Cố gắng giữ cho tâm trạng được bình tĩnh Tiếp tục xem Kim Văn Dung Sống ở đó 5 năm Cho đến năm 1975 Ông ta mới chuyển đi nơi khác Nhưng Diệp Tiêu không hiểu nổi Tại sao năm 1970 Gia đình họ lại chuyển đến sống ở ngôi nhà đen Đó chẳng phải là nhà của gia đình họ đồng sao Nhưng rất nhanh Diệp Tiêu đã hiểu ra Đó là những năm tháng vô cùng đặc biệt. Xưa nay chưa từng có trong lịch sử, thời kỳ cách mạng văn hóa. Việc cướp nhà của người khác thì anh không hề lạ gì. Thời khi đó, ở thành phố này có rất nhiều bất động sản giống như ngôi nhà đen. Chủ của các ngôi nhà này hầu hết đều bị quy giai cấp tư sản của chế độ còn sót lại. Các đối tượng bị coi là chuyên chính thì những ngôi nhà rộng rãi, thoáng mát, dễ chịu của bọn họ hầu hết đều bị những người thuộc tầng lớp công nhân chiếm dụng. Nhưng từ sau năm 1978, theo một số chính sách kế hoạch mới, hầu hết những người chủ của các ngôi nhà đó đều được trả lại nhà. Có điều, cho đến tận ngày hôm nay, có nhiều khu nhà đẹp có vườn tượng năm đó vẫn do mười mấy hộ dân Tầng lớp trung lưu sở hữu vị chủ cũ của các ngôi nhà đó đã mất từ lâu Hoặc không có người thừa kế Nhưng tại sao Năm 1975 gia đình Kim Văn Dung lại chuyển đi Thời gian đó vẫn là trong thời kỳ cách mạng văn hóa Họ hoàn toàn không có lý do nào phải rời đi Dịp tiêu lại điều tra thêm về những tư liệu Có liên quan đến bố mẹ của Kim Văn Dung Kết quả khiến cho người ta phải giật mình Ngày 25 tháng 11 năm 1975 Tại ngôi nhà đen Mẹ của Kim Văn Dung Đã dùng dao cắt rào Chém chồng mình chết Sau đó còn chém bị thương con trai mình Cuối cùng thắt cổ tự vẫn Động cơ giết người của bà Không rõ ràng Dịp tiêu chăm chú Nhìn vào màn hình máy tính Nội dung hiện lên trên màn hình Chính là những tư liệu này Nếu muốn điều tra rõ tình hình Thì phải đến phòng lưu trữ hồ sơ điều tra Về hồ sơ năm đó Bây giờ đã quá rõ ràng rồi Kim Văn Dung Đã từng sống trong ngôi nhà đen Vào thời kỳ cách mạng văn hóa Sống ở đó Trong suốt thời niên thiếu Vào năm 1975 Khi ông ta vẫn là một học sinh cấp hai, Mẹ ông ta đã giết chết bố ông ta Rồi còn đâm ông bị thương, cuối cùng thì tự sát. Kim Văn Dung đã mất cả bố lẫn mẹ, nên đã chuyển khỏi ngôi nhà đen, chính vào ngày cuối cùng của cuộc đời ông. Ông đã nhìn thấy sợi dây chuyền mắt mèo mà Vũ Nhi đã lơ đỉnh để lộ ra, nên ông ta đã nhảy xuống đường dây tàu điện ngầm, kết thúc cuộc đời mình. Trước kia, Diệp Tiêu có rất nhiều điều khó lý giải đối với việc Tự sát của nạn nhân Thế nhưng bây giờ Thì anh đã hiểu Ngôi nhà đen Chính là mối liên hệ giữa hai người Có lẽ đây chính là chiếc chìa khóa Để mở ra chân tướng sự việc Dịp tiêu có thể giải đáp Những câu đố này không Tự anh cũng khó mà đưa ra được câu trả lời Dịp tiêu thở dài Mở ngăn kéo Từ trong ngăn kéo Anh lôi ra quyển sách Đã lấy từ ngôi nhà đen Anh xem quyển sách cũ Với phiên bản cũ rích Bìa ngoài của cuốn sách Là một sợi dây chuyền mắt mèo Rất rõ nét Tên của cuốn sách này thì anh đã quá quen thuộc Mắt mèo Anh lại nhìn ngoài cửa sổ Màn đêm đã buông xuống Anh từ từ Lật trang đầu của cuốn sách mắt mèo Giấy của cuốn sách Trông rất giòn. Đã ngã màu vàng Có thể nhận ra rằng cuốn sách Viết bằng chữ phồn thể Đã không còn được xuất bản từ lâu Trang thứ hai Diệp tiêu phát hiện ra Một hàng chữ viết Tây Bằng mực màu đen Trẻ đôi miếng gỗ ta Tất sẽ xuất hiện Di chuyển phiến đá Ngươi tất sẽ tìm thấy ta Ngoài cửa sổ, mưa rơi sối xả, hàng cây sê bao quanh bức tường của ngôi nhà rít lên khe khẽ. Bóng cây nghiêng in trên mặt Vũ Nhi. Cô nhìn đồng hồ, đã 8 giờ tối rồi mà Đồng Niên vẫn chưa về nhà. Cô ngồi một mình trên chiếc ghế salon ở tầng 1 chờ Đồng Niên trở về. Cô đang ngồi đây chờ anh hưng 2 tiếng đồng hồ. Thức ăn tối bày trên bàn đã nguội lạnh từ lâu. Cô đứng lên để thức ăn vào lò vi sóng hầm nóng lại. Vốn nhiên không muốn ăn gì cả, vì cơn đói đã qua từ lâu. Có điều cô vẫn gắn giường ngồi ăn một mình. Cô chỉ ăn nửa chừng thì bỏ dở. Sau khi dọn dẹp xong, cô lại ngồi trên ghế salon. Không biết mình còn phải chờ bao lâu nữa. Lần đầu tiên cô quen đồng niên là mấy năm trước. Hồi đó. Cô vẫn là một nữ sinh của trường học viện mỹ thuật. Cô thường mang theo giá kẹp, vẽ đến trước một nhà thờ của đạo tinh lành để vẽ vật thực. Ở đó, cô đã nhìn thấy đồng niên với chiếc máy ảnh trên tay. Lần đầu tiên thấy đồng niên, cô cảm thấy ánh mắt của anh rất lạ. Anh nhìn cô chăm chú giống như đang ngắm một tác phẩm. Ánh mắt đó của đồng niên Khiến cho cô không thể không chú ý Cô càng cố lấn tránh ánh mắt của anh Ánh mắt đó lại càng dồn về phía cô Sau này, mỗi lần Vũ Nhi đến để vẽ Đều gặp đồng niên với chiếc máy ảnh trên tay Cô không muốn nhìn anh Nên chỉ có cách nhìn chăm chú vào đỉnh tháp tròn Giống như ở các cung đình của nhà thờ Trên nền trời xanh thẳm Còn ống kính của đồng niên Lúc đầu chỉ tập trung vào đỉnh tháp của nhà thờ Nhưng đến cuối cùng Anh lại đưa ống kính Quay về phía Vũ Nhi Thế nên Vũ Nhi cảm thấy rất khó chịu Cuối cùng Cô đã phải hét lên Tại sao anh cứ chỉ ống kính về phía tôi Đồng niên vội đáp lại Vì em còn hấp dẫn hơn cả đỉnh tháp tròn Giống như trong cung điện kia Hồi đó Vũ Nhi mới bước vào tuổi hai mươi, giọng nói của đồng niên dường như có một sức lực lôi cuốn kỳ lạ. Cô không thể không công nhận rằng giọng nói của anh chàng đang chỉ ống kính máy ảnh trước mặt cô. Càng có sức hấp dẫn. Từ đó, Vũ Nhi đã đồng ý kết bạn với đồng niên. Cô đã phát hiện được rất nhiều ưu điểm của anh, mà đặc điểm lớn nhất của anh đó chính là sự quan tâm, chăm sóc người khác. Chính sự ân cần và hòa quyện những ưu điểm nho nhỏ đã khiến cho cô bị mê hoặc. Chỉ có điều mãi mà Vũ Nhi vẫn không thể giải lý nổi. Ánh mắt mà lần đầu đồng niên nhìn thấy cô. Ánh mắt đó khiến cô có cảm giác như trước đây hai người đã quen biết nhau giống như một tấm phim đã được cất giữ rất lâu và bây giờ được mang ra để rửa. Trong lúc Vũ Nhi đang hồi tưởng lại những ký ức cũ. Tiếng chuông cửa bóng vang lên, cô lập tức chạy ra ngoài sân, cũng không thèm để ý trời đang mưa, vội vàng, mở cánh cửa sắt nặng nề. Đồng niên, anh đi đâu thế? Cổng vừa mở, Vũ Nhi đã vội vàng hỏi, nhưng ngay lập tức, cô phát hiện rằng, mình đã nhầm, người đứng ngoài cổng không phải là đồng niên của cô, mà lại... Là một người phụ nữ lạ mặt Chị tìm ai? Vẻ mặt của Vũ Nhi tỏ ra rất khó chịu Cô dùng một giọng nói sắc lạnh để hỏi Người phụ nữ lạ mặt Tay cầm chiếc ô ngó vào trong nhà Sau đó mỉm cười và nhẹ nhàng hỏi Xin hỏi đồng niên có ở nhà không ạ Anh ấy không có ở nhà Vũ Nhi cảm thấy rất lạ Tại, Tại sao, sao cô ta lại, lại quen với đồng, đồng niên? Xin lỗi, tôi có thể vào trong ngồi một lát được không? Vũ Nhi nhìn trời mưa. Cho người ta vào trong nhà ngồi trú mưa một lát cũng là chuyện thường tình. Cô miễn cưỡng cười rồi nói. Mời vào. Họ cùng bước vào nhà. Người phụ nữ làm mặt bỏ ô xuống, phúi phúi. Những hạt mưa dính trên bộ váy màu hồng nhạt cô đang mặc trên người. Trên tóc cô vẫn còn dính những hạt mưa, lóng lánh. cả người cô như tỏa ra một mùi thơm của hương sen. Vũ Nhi ngắm cô một lúc, bỗng nhiên nhớ ra. Ngày đầu tiên chuyển đến ngôi nhà đen, cô và đồng niên đã ăn cơm ở một tiệm cơm nhỏ ở đầu phố. Qua kính của tiệm ăn, cô phát hiện có một cô gái trẻ xinh đẹp. Nhìn đồng niên chăm chú Bây giờ cô gái đó đang đứng trước mặt cô Hình như tôi đã gặp chị ở đâu đó thì phải? Vũ Nhi hỏi trước Có lẽ là như thế Tôi tên là La Tư Cảm ơn cô cho tôi vào ngồi trú mưa Rất vui được làm quen với cô La Tư cười cười Trả lời rất tự nhiên Còn tôi là Vũ Nhi Mời ngồi. La Tư ngồi xuống rất thoải mái, cô vừa đưa mắt nhìn qua một vòng, phòng khách rộng rãi vừa hỏi. Cách bài trí của căn phòng này bây giờ với hồi tôi còn nhỏ, không giống nhau một chút nào. Khi chỉ còn nhỏ. Đúng vậy, khi tôi còn nhỏ, tôi sống ở phía bên kia đường, nên thường xuyên sang đây chơi. Tôi vẫn còn nhớ hồi đó Đồng niên là một cậu con trai Với vẻ mặt buồn thảm, nhát gàng Hầu như không bao giờ ra khỏi nhà Thỉnh thoảng ra khỏi nhà Thì đều bị mấy đứa trẻ khác bắt nạt Lần nào tôi cũng đứng ra bảo vệ cho cậu ấy Nếu không cậu ấy đã bị nhự đòn rồi là Tư nói một cách hãnh diện Rồi cô lại trùng giọng xuống Nói cho cô một bí mật Cứ mỗi lần mà gặp trời mưa Là đồng niên lại khóc Bỗng nhiên Bên ngoài vang lên tiếng sét nặng nề Khiến cho Vũ Nhi giật mình Tim đập nhanh Đừng sợ Dự báo thời tiết nói Tối và đêm nay Sẽ có mưa và sấm Vũ Nhi Nhìn ra bên ngoài cửa sổ Trời đang kịch Mưa mỗi lúc một to Đột nhiên cô hỏi La Tư La Tư Nếu nói như vậy Thì chị và anh Đồng Niên là bạn Thanh Mai Trúc Má sao? Cũng không hẳn như vậy Vì hồi đó Đồng Niên rất nhát gan Cậu ấy không phải tuyết con trai Có sức lôi cuốn Hơn nữa Đó là những việc của mười mấy năm về trước rồi Hồi đó chúng tôi đều là trẻ con Vừa xong Tôi tình cờ đi qua đây, nghe nói đồng niên đã chuyển về nhà, hơn nữa trời lại mưa to nên cũng muốn ghé vào thăm, tôi không làm phiền cô chứ. Ánh mắt của La Tư nhìn về phía Vũ Nhi, lại vẫn là ánh mắt như cô đã gặp ở đâu đó, rất giống với ánh mắt mà lần đầu tiên đồng niên nhìn thấy cô. Vũ Nhi ái ngại, Không, chị đến chơi thế này tôi rất vui. La Tư, tôi có một việc muốn hỏi chị Cô hỏi đi Cuối cùng, Vũ Nhi cũng đã lấy đủ dũng khí Để hỏi một vấn đề khiến cho cô thắc mắc bấy lâu Tại sao hai người lại đều nhìn tôi với một ánh mắt kỳ lạ như vậy? La Tư ngớ ra một hồi lâu Im lặng một lúc rồi mới trả lời Vấn đề này thì sớm muộn gì cô cũng biết Vũ Nhi không nói gì Hai người cùng im lặng một lúc Không khí trong phòng có chút ngột ngạt Một lúc lâu sau Lại là La Tư lên tiếng trước Vũ Nhi Đồng Niên đi đâu rồi Tôi và cậu ấy đã mười mấy năm không gặp nhau Không hiểu bây giờ cậu ấy còn nhát gan như hồi bé không Đồng Niên À anh ấy ra ngoài chụp ảnh rồi Vũ Nhi không muốn để người khác biết đến việc đồng niên mất tích, đành phải bịa ra một câu chuyện để nói. Chụp ảnh Cậu ấy thích chụp ảnh. Thực ra anh ấy là một thời chụp ảnh, có điều hiện nay anh ấy vẫn chưa tìm được việc. Có lẽ do trời mưa to quá, nên anh ấy đã trú mưa ở một nơi nào đó. Hóa ra là như vậy, La Tư gật gật đầu. Lấy từ trong túi ra tấm danh thiếp Đưa cho Vũ Nhi Vũ Nhi Nhờ cô chuyển giúp tấm danh thiếp của tôi Cho đồng niên Bảo cậu ấy gọi điện thoại cho tôi được không Vũ Nhi Cầm lấy danh thiếp và nói Được Tôi sẽ nhắc lại với anh ấy La Tư Chị có thể nói cho tôi biết Về căn nhà này trước đây được không Trước đây Là từ có chút do dự Nhưng cô vẫn nói Trước đây căn nhà này rất âm u Đồ đạc trong nhà toàn đồ cũ Khi đi trên sàn nhà Phát ra tiếng kêu rất kỳ lạ Nói tóm lại Hồi đó không khí trong căn nhà này rất ngột ngạt Hầu như rất ít người đến đây chơi Trừ tôi ra Vì mẹ đồng niên rất quý tôi Mẹ đồng niên Có thể nói một chút về bác ấy không? Bác ấy là một người phụ nữ rất xinh đẹp, có điều đã nhiều năm rồi. Hơn nữa, hồi đó tôi vẫn còn nhỏ, nên hình dáng cụ thể thế nào tôi cũng không rõ lắm. Tôi chỉ còn nhớ là bác ấy rất yêu quý đồng niên, rất hay thơm cậu ấy. Có lúc thấy bác ấy thơm đồng niên khiến cho tôi cảm thấy đố kỵ Thế nên bác ấy cũng thơm tôi một cái. Hồi đó, được bác ấy thơm như thế là niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi. Nhìn cử chỉ và cảm xúc của La Tư khi cô nói giống như cô đang được trở về những năm tháng đã qua. Đúng, đúng vậy, đúng là rất hạnh phúc. Vũ Nhi gật gật đầu. Còn nữa, mẹ của đồng niên còn có một sợi dây chuyền rất đẹp, mặt dây chuyền, là một viên ngọc khám nạm hình mắt mèo khi bác ấy đeo trên cổ nhìn bác ấy trông càng đẹp và quyến rũ hơn đáng tiếc là về sau bác ấy đã mất tích không ai biết được bắt ấy đi đâu không biết là bây giờ sợi dây chuyền đó có còn không? có phải sợi dây chuyền này không? Vũ Nhi đã quên mất những lời dặn dò của dịp tiêu Cô liền lôi sợi dây chuyền đeo trên cổ ở sau lớp áo ra. Trời ạ! Là từ không cầm lòng được, thang lên một tiếng. Đúng, chính là sợi dây chuyền có mặt ngọc mắt mèo này, tôi nhớ rất rõ. Cô chăm chú ngắm nhìn mặt đá của sợi dây chuyền. Ánh mắt cô toát lên vẻ ngưỡng mộ. Vũ Nhi cẩn thận cất sợi dây chuyền vào trong áo. Làm sao mà cô có thể có được sợi dây chuyền này? Đồng niên tặng cô à? Vũ Nhi không biết trả lời thế nào, Nên đành vội vàng gật đầu. La Tư khen ngợi, Cô thật là hạnh phúc. Vũ Nhi cúi đầu, Không nói gì. Bỗng nhiên, La Tư nhìn Vũ Nhi với ánh mắt rất kỳ quái và nói, Vũ Nhi, Có việc này tôi muốn hỏi cô. Sau khi... Đeo sợi dây chuyền này, cô có cảm giác đặc biệt nào không? Có, có một cảm giác khá là đặc biệt. Đột nhiên, vũ như có chút cảnh giác, cô không nói gì thêm nữa. Bây giờ, cô muốn chuyển đề tài, cũng nói chuyện, nên liền nói với La từ. Chị còn ấn tượng gì về bố của đồng niên không? La từ lắc lắc đầu, ấn tượng của tôi về ông ấy rất mờ nhạt. Hầu như là quên hết rồi Xin lỗi Là tư Khi chị còn nhỏ Thì tầng trên của căn nhà này như thế nào Tầng trên Từ trước tới giờ Tôi chưa lên tầng trên bao giờ Vì mỗi khi tôi bước lên cầu thang Thì có một âm thanh Đinh tai nhất ốc Hồi đó tôi rất sợ cầu thang này bị sập xuống Thế nên không bao giờ Dám lên tầng trên Chưa lên một lần nào Ừ, chữa lên một lần nào Là từ như nhớ lại điều gì Tôi vẫn nhớ Hồi đó nhà đồng niên có nuôi một con mèo Một con mèo trắng Đùi nó có mấy đớm màu đỏ Con mèo đó rất đẹp Đẹp vô cùng Tôi rất thích nó Đã từng xin mẹ đồng niên con mèo này Nhưng bác ấy không đồng ý Bác nói bác cũng rất yêu quý con mèo Bác ấy không nở rời xa nó Vũ Nhi lập tức nghĩ đến ngay con mèo trắng từ đâu ra ở trên lầu. Cô vội hỏi, con mèo thực sự đáng yêu đến thế sao? Đương nhiên, nó rất hiền, mỗi lần tôi đến đây, nó đều trèo lên vai, rồi còn thè lưỡi liếm vào mặt tôi. Chính vì thích nó, nên tôi mới thường xuyên đến đây, nếu không thì... Chẳng con nhà ai dám đến ngôi nhà đen. Chị nói gì cơ? Câu nói cuối cùng của La Tư Khiến cho Vũ Nhi thoáng sợ hãi Không Không gì cả <cười> Cô cười Sau đó đứng dậy Nhìn ra ngoài cửa sổ Mưa đã nhỏ Cô quay đầu lại nói với Vũ Nhi Cũng muộn rồi Tôi phải về đây Làm phiền cô thế này tôi ngại quá Nhưng chị còn chưa uống ngụm trà nào cả Thôi không cần Vũ Nhi Tôi về đây Cho tôi gửi lời thầy hỏi thăm đồng niên Nói xong Là từ cầm ô bước ra cửa Trước khi đi Cô còn ngoái đầu Lại nhìn lên tầng trên của ngôi nhà đen Đột nhiên Ánh mắt cô có chút sợ hãi Vũ Nhi cũng nhận ra điều này Cô cũng vội vàng ước lên nhìn Nhưng không thấy gì hết Cô nghi ngờ hỏi Chỉ nhìn gì thế Không, không có gì La Tư lắc lắc đầu Mặt trắng bệch Một lúc sau bình tĩnh lại Cô mới nở được một nụ cười Vũ Nhi, tôi về đây Vũ Nhi giúp cô mở cánh cổng sắc nặng nề La Tư vẫy vẫy tay cười nói Không cần tiễn đâu Đồng niên được sống cùng cô là niềm hạnh phúc lớn nhất của cậu ấy Thế nha, tôi về đây Cô đi ngủ sớm đi Tạm biệt La Tư mở ô Một lúc sau thì bóng cô khúc giận Sau làng mưa mịt mù Vũ Nhi vào nhà Trong đầu cô lại hiện lên ánh mắt Mà La Tư nhìn cô Đầu cô rối tung Vừa muốn nghĩ đến việc này Trong lòng lại sợ hãi Từ trong không trung Truyền đến tiếng sét nặng nề Có lẽ còn có chết Nhưng cô không dám nhìn ra ngoài cửa sổ Phòng khách rất rộng Cả căn phòng rộng như thế Chỉ có một mình cô Một mình trong không gian rộng lớn Càng dễ khiến cho người ta có cảm giác sợ hãi Bây giờ Vũ Nhi đang ở trong hoàn cảnh đó cô cuộn tròn người Nằm gọn trên chiếc sofa Tiếng mưa ngày càng Khiến cho cô Nên tê dại Vũ Nhi cảm thấy mỗi lúc Một mệt mỏi Gần như ngủ thiếp đi Cô nhìn đồng hồ, đã 11 giờ rưỡi đêm rồi. Cô thở dài và bước lên cầu thang, đánh răng, rửa mặt xong. Vũ Nhi nằm ngủ một mình trên giường. Mưa không ngừng tấp vào cửa kính, tạo ra một thứ âm thanh nhịp nhàng như có tác dụng ru ngủ. Thế rồi, trong căn phòng tối om, trong lòng Vũ Nhi lại như bị bao phủ bởi một vật gì đó rất đặc biệt. Cô tưởng tượng rằng vào nửa đêm, đồng niên Sẽ nhẹ nhàng trở về bên cạnh cô Sáng ngày hôm sau Khi cô thức dậy Cô lại được nhìn thấy đồng niên Với khuôn mặt và nụ cười rạng ngờ Đang nằm cạnh cô giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra Thế nhưng Anh sẽ trở về chứ Đột nhiên Vũ Nhi lại nghĩ đến mẹ của đồng niên Đồng niên cũng nói Năm đó mẹ anh mất tích một cách bí ẩn Không bao giờ xuất hiện nữa Tim Vũ Nhi đập loạn xạ, Cô không dám nghĩ tiếp nữa Một lát sau Cô cảm thấy sợi dây chuyền mắc mèo Ở trước ngực cô Ngày càng lạnh Dần dần đưa cô vào trong những ký ức Từ sau khi cô và đồng niên chung sống với nhau Vũ Nhi không phải ngủ một mình nữa Cô nằm nghiêng người Quay mặt về hướng mà đồng niên vẫn hay nằm Cô đưa ngón tay vẽ nhẹ nhẹ lên gối Đầu ngón tay có cảm giác ngơ ngứa, buồn buồn Cô nghĩ lại trước đây Khi Tuyết Nhi, chị gái cô vẫn còn sống Nếu khi nào chị ở nhà Thì thế nào hai chị em cũng ngủ cùng nhau Chị Tuyết Nhi thường cười Vũ Nhi mãi mà không lớn Vẫn như một đứa trẻ con Vũ Nhi liền bảo đó Là do cô sợ ngủ một mình Hồi đó cô cảm thấy rất hạnh phúc Khi được ngủ cùng chị gái Thậm chí hơi thở của chị phá vào mặt cô Thì cô cũng cảm thấy nó nhẹ nhàng Thơm mát Giống như mùi của hoa lan mới nở Chỉ cần có chị nằm bên cạnh Thì cô sẽ không còn mơ thấy ác mộng nữa Và cũng không nhớ lại Những việc làm cho cô đau buồn Khi cô còn bé Những việc đó cứ bám theo cô Có khi theo cô đến suốt cuộc đời Sau đó, chị Tuyết Nhi mất Không bao giờ cô được ngủ cùng chị nữa Những ngày tháng đó, Vũ Nhi đã khóc rất nhiều Đặc biệt là vào buổi tối Hầu như đêm nào cô cũng mất ngủ Cô nhớ chị Hơn nữa trong lòng cô đầy nỗi sợ hãi Cho đến khi cô quen với đồng niên, Cảm giác này mới dần biến mất bây giờ chỉ còn tiếng sấm sét và tiếng mưa đang văng vẳng bên tai khó khăn lắm cô mới chìm được vào giấc ngủ cũng không biết bao lâu sau các ý thức từ trong sâu thẳm lại dần dần hiện ra trong ý thức hỗn độn đó cô cảm giác như có một đốm sáng đặc biệt đang vẫy gọi cô không không phải một mà hai đốm sáng hai đốm với ánh sáng rất u uất đó chính là một Đôi mắt Có một đôi mắt đang nhìn cô Vũ Nhi khẳng định như vậy Cô nhất định phải xem nhất định Thế là Cô vội mở mắt Ánh sáng trong màn Người đêm tối tăm Đã xuyên qua tấm kính Của cửa sổ Chiếu vào đồng tử của cô Vũ như vội nhìn ra bên ngoài Cô phát hiện ra Sát với tấm Kính cửa sổ Có một con mèo Đang nhìn cô trầm trầm. Chắc chắn có một con mèo trắng đang ngồi ngoài bên bầu cửa sổ mở to mắt nhìn vũ nhi vũ nhi biết rõ rằng không phải cô đang nằm mơ nhưng cô không hiểu nổi tại sao con mèo lại trèo ra bên ngoài cửa sổ làm gì do đó một khoảng cách nên vũ nhi không nhìn rõ được mọi chi tiết nhưng cô vẫn có thể nhìn rõ mắt con mèo ánh sáng thâm thẳm của mắt mèo lê lói trong đêm tối Đôi mắt đó có một sức lôi cuốn kỳ lạ Vũ Nhi không khống chế được Cô choàng dậy khỏi giường Đi đến bên cửa sổ Cô dán mắt lên tấm kính cửa sổ Con mèo đó không hề động đậy Vẫn với tư thế Và ánh mắt lúc nãy nhìn cô chăm chú Bây giờ thì Vũ Nhi đã nhìn thấy rõ nó Do bị ngăn cách bởi tấm kính cửa sổ Nên có lẽ mắt cô và mắt con mèo Chỉ cách nhau khoảng 10cm Mắt của nó giống như hai quả hạch đào Càng giống viên ngọc Giống như viên ngọc mắt mèo Mà cô đang đeo ở trước ngực Bên ngoài vẫn đang mưa to Âm thanh nặng nề của tiếng sống từ xa vọng lại Từ trong không trung đối diện Dội vào tay Vũ Nhi Cô thấy con mèo đang co quắp bộ lông Trắng đẹp đẽ của nó Đã bị mưa làm ướt Vũ Nhi có chút thương hại nó Cô không cầm lòng được Khi nhìn thấy con vật nuôi được nhiều người yêu thích Đang rung lên cầm cập trong tiếng gào rú của gió bão Ở ngay trước mắt mình Cô nghĩ, có thể nó sẽ bị cảm lạnh vì nước mưa Nó sẽ ốm, thân thể nhỏ nhắn xinh xinh của nó Sẽ không chống lại được với bệnh tật Nói như vậy có nghĩa là có thể nó sẽ chết Không, Vũ Nhi không muốn thấy một kết cục bi thảm như vậy Thế nên cô đã xúc động Cô muốn cứu con mèo Cuối cùng cô quyết định mở cửa sổ Mưa hất Cả vào trong phòng Làm ướt trắng cô Cô không để tâm đến mưa rơi ướt người Nên cô đưa tay ra ngoài Đúng lúc Tay cô chuẩn bị Với được tới đầu của con mèo Nó liền trần mắt lên Nhìn cô với ánh mắt hung dữ Vũ Nhi hơi sợ hãi nhưng cô cũng không kháng cự lại được bản thân mình, và cô cũng không kháng cự được vẻ đẹp mê hồn của đôi mắt nó. Cô ôm con mèo vào lòng, bộ lông bị mưa làm ướt của nó thấm vào tay cô, khiến cô càng cảm thấy thương con vật đáng yêu này. Cô ôm nó vào phòng, đóng cửa sổ lại. Bây giờ, con mèo đang nằm gọn trong tay cô. Lúc này đây, trông nó thật hiền, thật ngoan, thật đáng yêu. Cô vẫn cảm nhận được sự rung rẩy của nó, chắc là do nước mưa đã làm nó bị cảm lạnh. Vũ Nhi cũng không muốn bật đèn lên. Cô nghĩ rằng chỉ có trong bóng tối thế này mới có thể làm cho con mèo không hoảng sợ. Trong bóng tối, cô quờ được một chiếc khăn bông bên cạnh giường. Cô dùng chiếc khăn cuốn chặt con mèo không còn kẻ hở, rồi ôm nó vào lòng. Cô không còn cảm giác sợ hãi gì nữa Mà chỉ có cảm giác thương con vật bé nhỏ này Cô cẩn thận ôm nó Rồi nằm lên giường Giờ đây cô cảm thấy mình không còn cô đơn nữa Có một sinh mệnh bé nhỏ đáng yêu Đang ở bên cạnh cô Cô dùng thân nhiệt của mình Để sưởi ấm cho nó Trong bóng tối Cô vẫn cảm nhận được đôi mắt của nó đang nhìn cô Từ đôi mắt đó phát ra một hào quang trói lọi trong đêm tối. Mày đến đây là để chia sẻ cùng tao có đúng không? Vũ Nhi như thì thầm vào tai con mèo. Theo tự nhiên, con mèo sẽ không thể dùng tiếng người để trả lời cô. Vũ Nhi lại nói tiếp, Đúng vậy, mày đến đây là để chia sẻ cùng tao. Cảm ơn mày. Con mèo chớp chớp mắt, rồi đưa chiếc lưỡi xinh xắn liếm nhẹ vào mặt Vũ Nhi. Vũ Nhi cười cười, nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ. Đã hết tập 9 Xin mời Các bạn đóng nghe tập, tập 10 Mắc Mèo